Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh khen Hương của trời Thiên Hương sửa lại Mình khoái được gọi là hương sắc của trời hơn Ôi, cái nào cũng tuyệt cả Họ thân nhau từ mấy ấy Nhờ thế Thiên Hương thôi không tuyệt thực nữa Và cũng chẳng còn ôm với khóc Mỗi đêm như trước nữa Trái lại Cô nàng cứ mong ngóng cho mau đến chiều thứ bảy được leo tường và được anh chàng đẹp trai đón sẵn dẫn đi chơi khắp nơi ở Đà Lạt và sau đó còn được về nhà anh chàng ăn những bữa cơm gia đình thật buồn. Thái ở nhà ôn bài thi một tháng và lại trở xuống Sài Gòn thi tú tài toàn phần năm ấy. Anh chàng thi đậu và có được 3 tháng hè ở Đà Lạt trước khi vào đại học. Phần thiên hương thay vì về nhà cha mẹ như mong ước buổi đầu Vậy mà hôm, ba má lên đón, cô bé đã tử chối thẳng thử. Con không thích về nhà nữa, về rồi lại phải đi, con không chịu nổi cảnh chia tay. Đó là một cách nói, thật ra cô nàng chỉ muốn ở lại Đà Lạt với mối tình đầu của mình. Suốt 3 tháng hè đó, chàng trai vừa chọn 18 tuổi với cô nàng tuổi 16 đã bắt đầu những ngày đẹp nhất của cuộc tình Từ Thủy Tạ, Hồ Xuân Hương Cho đến thông Lũng tình Yêu Hồ Than Thở, Thác Cam Ly Nơi nào cũng có dấu chân của họ Đó là khởi đầu một cuộc tỉnh Nhưng cũng là khởi đầu một bi kịch Một bi kịch về sau Sau tháng sau Khi Thái vào học đại học năm thứ nhất Thì cũng là lúc Ở Đà Lạt cha mẹ Thiên Hương Đã đích thân lên tận trường Chính thức xin với các sư Cho con gái mình nghỉ học Họ không giải thích thật lý do cho thiên hương nghỉ học Nên lúc mấy nghe hương đã phản đối ẩm ý Đến khi suy nghĩ lại thì cô chợt vui Bởi chuyến về Sài Gòn có nghĩa là sẽ ngày ngày gặp người yêu Tuy nhiên điểm vui của thiên hương đã bị dập tắt Ngay ngày đầu trở lại nhà Thiên hương đối diện với một bi kịch Cha mẹ hương mời cơm một người bạn làm ăn tại nhà Và trong bữa ăn đó hương được đưa ra giới thiệu Với như câu nói như xét đánh ngàn tài Mẹ Hương nói với khách Cháu nó còn hai năm nữa Mới lấy tú tài hai Nhưng ngay bây giờ Hai bên chúng ta Có thể hứa với nhau một lời Về hôn ước của chúng nó Ông Phát Đạt nói cụ thể hơn Ngay tuần này Anh chị có thể cho tiến hành lễ hỏi Hai năm sau thì cưới Thiệt Hường nãy giờ đứng nghe mà cứ như từ trên trời rơi xuống Tưởng chừng như mẹ mình đang nói về ai đó Cho đến khi mẹ cô kéo tay con chỉ về phía hai người khách Đây là hai bác Phúc Lợi, cha mẹ của Thiên Phúc Người sẽ là chồng của con sau này, con hãy chào hai bác đi Thiệt đường không còn tự chủ được Cô cắn chặt đôi môi như muốn bật máu Rồi buộc chạy ra ngoài như người bị ma đuổi Vân Hạnh, 18 tuổi, con một nhà tư sản, chủ một đồn điện thuộc loại nổi tiếng ở vùng đất đỏ Nổi tiếng không chỉ vì bề thế làm ăn, mà còn là một trong hai cô con gái của ông bà chụp. Mà trong số này, Vân Hạnh thuộc hàng Hoa Khôi. Cô nàng tuy mới 18 tuổi, nhưng đã làm chết mê chết mệt hàng chục những vương tôn công tử đường thời. Hầu hết những kẻ chồng cây si đều thuộc hàng có máu mắt ở Sài Gòn. Nhưng không như mọi người nghĩ Không đúng như ước của cha mẹ Người lọt mặt xanh của Vân Hạnh Lại là một anh tú tài nghèo Người thất cơ lỡ vận Phải rời Sài Gòn Lên tổn vùng đất đỏ Để xin làm chân thư ký quen Tại đồn hiền cao su Nguyễn Đình Câu chuyện tình của đôi trai gái Không đồng giai cấp này Bắt đầu từ một chén mù cao su Hôm ấy Vân Hạnh như lài À, GM con ông chủ, tổ chức lên đồn điền để dự một buổi dạ vũ do chính ông chủ cha của hai cô gái đứng ra tổ chức để chiêu đãi quan chức cấp lớn của phàm. Khách dự gồm hơn trăm người có mặt thời ấy. Họ đến vì nền nã sự giàu có của chủ gia một phần, nhưng bởi sức hút của nhan sắc hai con gái diệu, của Nguyễn Đình thì nhiều hơn. Gia đình khách mời nào cũng dẫn theo Các cậu con trai quý tử của họ với một mong ước duy nhất, còn họ sẽ lọt được vào mắt xanh của hai vị tiểu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net